Trường 25 Hãy quyết đoán Ngay từ đầu cuốn sách này, tôi đã nói rằng việc ra quyết định là một trong ba kỹ năng cốt lõi, giúp chúng ta sử dụng thời gian thông minh hơn, và thiếu quyết đoán chính là một rào cản lớn đối với sự tiến bộ. Khi những cá nhân hay tổ chức không thể đưa ra quyết định, họ đã lãng phí rất nhiều thời gian và cơ hội. Tôi nghĩ khả năng lựa chọn và quyết tâm theo đuổi là yếu tố chính giúp tôi thành công như hôm nay. Tôi định viết rằng tôi thà lựa chọn sai còn hơn là thiếu quyết đoán để gây chú ý với bạn. Nhưng thực ra điều đó không hoàn toàn đúng. Tôi ghét mắc sai lầm, tuy nhiên, thực tế là tôi đã chuẩn bị sai, nên tôi có thể đưa ra những quyết định. Nếu lúc này, bạn chấp nhận đôi khi mình sẽ mắc lỗi và chuyện đó chẳng có gì đáng xấu hổ, bạn sẽ đưa ra quyết định nhanh chóng hơn. Tại sao bạn không quyết đoán? Thường sẽ có lý do khiến người ta không quyết đoán hoặc phải do dự rất lâu. Và nếu bạn tìm ra những nguyên nhân đằng sau sự không quyết đoán ấy, bạn có thể loại bỏ chúng. Tôi nghĩ có 3 nguyên nhân chính. 1. Thói quen 2. Thiếu tự chủ 3. Thiếu kiến thức 1. Thói quen Việc đưa ra quyết định có thể trở thành một thói quen. Bạn càng lựa chọn nhiều, bạn càng bớt lúng túng. Nếu bạn chưa bao giờ là một người quyết đoán, thì sự do dự chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ công việc. Từ rất sớm trong sự nghiệp của mình, tôi quyết định nhiều đến mức không có đủ thời gian cân nhắc giữa các lựa chọn và kết quả là tôi phải dựa vào bản năng và giá trị của mình để đưa ra quyết định. Không lâu sau, Tôi đã tự tin hơn khi quyết định bởi tôi hình thành được thói quen ấy. Việc bạn không thường xuyên có cơ hội đưa ra những quyết định chính là lý do khiến bạn thiếu quyết đoán. 2. Thiếu tự chủ Gần đây trong lúc đi chơi, một người bạn của tôi nhìn thấy một món đồ mà cô ấy rất thích. Tôi hỏi đến, sao cô không mua món đồ ấy? Câu trả lời khiến tôi bất ngờ. Tôi không biết tôi có được cho phép không nữa. Cô ấy mới chuyển đến sống cùng với người yêu và họ vẫn chưa bàn về việc. Một trong hai người mua sắm Khi chưa có sự đồng ý của người kia Tôi bảo rằng đây là dấu hiệu thường thấy Của sự thiếu tự chủ Và rằng cô ấy nên về nhà ngay lập tức Để thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản với người yêu Chuyện này cũng thường xảy ra ở nơi làm việc Nếu bạn đang làm việc thay mặt sếp Và phải đưa ra một số quyết định Mà sếp là người chịu trách nhiệm Mọi việc sẽ rất khó khăn Trừ khi sếp trao cho bạn toàn quyền quyết định Nếu bạn đã được thông báo một điều gì đó như Bạn được phép chi bất cứ khoản nào Dưới 1.000 bảng Tôi nghĩ rằng Bạn sẽ quyết đoán hơn vì bạn đã được trao quyền để làm như vậy. 3. Thiếu kiến thức Hãy tưởng tượng bạn định mua một thiết bị mới thuộc một lĩnh vực bạn có ít hoặc không có kiến thức chuyên môn như máy tính, xe hơi hay máy sửa bát. Làm sao bạn biết mình sẽ phải chọn sản phẩm nào? Làm sao bạn biết nhân viên cửa hàng có đang bán cho bạn sản phẩm tốt nhất? Không có đủ kiến thức là nguyên nhân chính của sự thiếu quyết đoán và giống như hai nguyên nhân gốc rễ đã được nêu ở trên. Việc bạn thấy khó lựa chọn trong những tình huống như vậy là hoàn toàn dễ hiểu. Bằng cách chứng minh cho bạn thấy, thiếu quyết đoán là một việc hết sức bình thường. Hy vọng tôi có thể giúp bạn ngừng dần vặt bản thân về việc lừng trừng và thuyết phục bạn ngừng nói với bản thân rằng bạn rất tệ trong việc đưa ra quyết định. Nếu bạn thay đổi các điều kiện cơ bản, khả năng đưa ra quyết định sẽ bắt đầu đến một cách tự nhiên. Xin phép được toàn quyền quyết định thay mặt nhóm, gia đình hoặc cấp trên là tất cả những gì cần thiết để có kinh nghiệm đưa ra quyết định. Tương tự, nghiên cứu tốt hơn có thể làm cho lựa chọn của bạn rõ ràng hơn nhiều. Bạn càng luyện tập nhiều, mọi việc càng trở nên dễ dàng và bạn sẽ ngày càng khéo léo hơn. Bây giờ, tôi muốn tách quá trình quyết định ra thành từng bước nhỏ. Việc này có thể khiến mọi thứ phức tạp hơn, nhưng tôi cam đoan rằng nếu bạn hiểu cách đưa ra quyết định, bạn sẽ nhận ra mọi chuyện thật dễ dàng và đưa ra quyết định chỉ trong nháy mắt. Tôi tin rằng có 5 bước để đưa ra những quyết định nhanh và sáng suốt giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bước 1. Xác định vấn đề. Nghe có vẻ khá là hiển nhiên, nhưng bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng mọi người thường lo lắng về một việc A nào đó, trong khi nghĩ việc B mới là nguyên nhân của vấn đề. Trong trường hợp mua một chiếc máy tính mới, vấn đề rõ ràng là bạn cần một chiếc máy tính mới vì máy tính cũ đã lỗi thời hoặc bị hỏng. Nhưng nếu vấn đề của bạn phức tạp hơn một chút, ví dụ như hàng xóm thường xuyên tiệt tùng ồn nào, có lẽ vấn đề không nằm ở tiếng ồn mà ở cách bạn phản ứng với tiếng ồn đó. Hoặc thực tế là nhà hàng xóm đã không báo trước cho bạn về những bữa tiệc để bạn có thể chuẩn bị. Một khi bạn chắc chắn vấn đề là gì, bạn sẽ có cách giải quyết nó. Bước 2. Xác định mục tiêu Nếu bạn biết mình muốn gì, nghĩa là xác định mục tiêu của bạn, bạn có thể vạch ra lộ trình để đạt được mục tiêu đó. Hãy lấy việc mua máy tính làm ví dụ. Tôi tự hỏi bản thân điều gì là quan trọng nhất? Giá thành, thiết kế, mức độ tương thích, chế độ bảo hành, mức độ tiêu thụ điện. Một khi bạn đã hình dung rõ về chiếc máy tính mình muốn, việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn với người hàng xóm nào hãy nghĩ xem bạn muốn họ không làm ồn nữa, chỉ được làm ồn trong thời gian quy định. Xin lỗi về hành vi lúc trước hay báo trước về những bữa tiệc sẽ tổ chức trong tương lai. Hãy nhớ rằng bạn chỉ đạt được điều mình muốn khi bạn biết chắc mình muốn gì. Bước 3. Cân nhắc các lựa chọn Lúc này, bạn đã sẵn sàng để cân nhắc giữa các lựa chọn. Nếu bạn đi chọn một chiếc máy tính... Bạn sẽ tìm hiểu rõ hơn về thông số kỹ thuật cũng như giá cả của nhiều dòng máy tính khác nhau. Nếu bạn muốn giải quyết bất đồng với người hàng xóm, bạn có thể xin tư vấn pháp lý, thông báo với Bộ phận Sức khỏe Môi trường của Hội đồng Thành phố, hay tìm trên các diễn đàn trực tuyến cách mọi người xử lý những việc tương tự. Bỏ đi những vật dụng không cần thiết sẽ giảm 40% thời gian làm việc nhà, theo Hiệp hội Xà phòng và Chất tẩy rửa Hoa Kỳ. Bước 4. Đánh giá hệ quả Hệ quả của lựa chọn mà bạn đưa ra là gì? Hãy thử dự đoán cảm nghĩ về chiếc máy tính mới hoặc phản ứng của người hàng xóm trước những đề nghị của bạn. Bạn sẽ biết quyết định ấy có mang lại cho bạn những thứ bạn muốn hay không. Nếu bạn muốn đánh giá tầm quan trọng của một quyết định, hãy nghĩ về những tác động mà lựa chọn ấy tạo ra cho cuộc sống của bạn, cũng như những người xung quanh. Trong kinh doanh, chúng ta gọi đây là phân tích chi phí, lợi nhuận phân tích. Chúng ta sẽ tâm nhắc chi phí của một quá trình làm việc cụ thể với lợi nhuận tiềm năng sẽ thu được nếu chúng ta triển khai Ở ngoài lĩnh vực kinh doanh đây được gọi là danh sách ưu và nhược điểm bạn lần lượt cân nhắc những lợi ích và tác hại của một công việc cụ thể ghi chép lại sẽ khiến cho sự lựa chọn của bạn trở nên rõ ràng hơn Bước 5. Đưa ra quyết định Nếu bạn đã làm được 4 bước bước 5 sẽ rất tự nhiên nhưng tôi biết không phải lúc nào cũng như vậy đặc biệt với những quyết định quan trọng hoặc vốn dĩ bạn không phải là người quyết đoán Đó là lý do tôi đưa ra cho bạn một vài gợi ý sau. Nghĩ về một người mà bạn ngưỡng mộ và tự hỏi bản thân về quyết định của họ. Đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn. Giảm thời gian phân vân bằng cách đặt ra thời hạn cho từng quyết định. Giảm số lượng lựa chọn. Trong nhà hàng, việc gọi món theo xét sẽ dễ dàng hơn việc lựa chọn từng món lẻ. Hãy cắt giảm những sự lựa chọn xuống còn ít nhất có thể. Nhìn vào mục tiêu của bạn, nếu những gợi ý trên không có ích, Trở lại với mục tiêu bạn đã xác định ở đầu cuốn sách, và tự hỏi bản thân lựa chọn nào bạn đang cân nhắc sẽ đưa bạn tới gần mục tiêu hơn. Khi thực sự bế tắc, hãy để những mục tiêu dẫn lối. Và nếu những gợi ý trên không giúp gì được cho bạn, thì tôi mong bạn nhớ rằng thiếu quyết đoán luôn tệ hơn là mắc sai lầm. Và nếu bạn có quyết định sai đi chăng nữa, thì ít nhất bạn đã có thêm thông tin để giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong tương lai. Tổng kết Quyết đoán có nghĩa là chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Việc quyết định sẽ dễ dàng hơn nếu bạn thường xuyên phải lựa chọn. Chia quá trình quyết định thành từng giai đoạn sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Hãy để mục tiêu dẫn lối những quyết định của bạn. Action Bên cạnh các kỹ năng tập trung và thỏa hiệp, quyết đoán cũng là một kỹ năng cốt lõi giúp chúng ta sử dụng thời gian thông minh hơn. Những cá nhân và tổ chức không thể đưa ra quyết định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và cơ hội. Nếu bạn chấp nhận đôi khi bản thân mắc lỗi và rằng chuyện đó chẳng có gì đáng xấu hổ, bạn sẽ đưa ra quyết định nhanh chóng hơn. 1. Bạn đã chỉ ra một số nguyên nhân khiến mọi người không quyết đoán. 2. Hãy xình bày 5 bước giúp bạn đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và sáng suốt. 3. Theo bạn, thiếu quyết đoán và quyết định sai lầm, cái nào tệ hơn? Trường 26 Cảnh giác Hạn chót đang đến gần Hạn chót thường được coi như cây đũa thần dành cho những người gặp rắc rối với vấn đề quản lý thời gian của họ. Hãy đặt ra thời hạn cho một vấn đề, theo lý thuyết, và vấn đề ấy sẽ được giải quyết sớm thôi. Điều này vẫn luôn đúng, nhưng tôi nghĩ trong một vài trường hợp, hạn chót có thể khiến những việc không quan trọng lắm được ưu tiên hơn những việc thực sự cấp bách. Kết quả là, chúng ta bị bối rối và không biết nên tập trung vào việc nào. Không nghi ngờ gì nữa, hầu hết chúng ta bị thúc đẩy bởi hạn chót hoàn thành công việc, nhưng hạn chót thực sự cũng có thể làm chúng ta lười biếng. Để tôi giúp bạn hiểu, giả dụ bây giờ là tháng 6 và cấp trên yêu cầu bạn hoàn thành một dự án cho tổ chức AGM vào cuối tháng 9, nếu bạn dự tính công việc sẽ mất khoảng một tháng để hoàn thành, bạn sẽ làm gì? A. Viết vào giấy nhớ để tự nhắc bản thân, sẽ thực hiện việc đó sau. B. Bắt đầu ngay lập tức, vì hiện tại bạn không có nhiều việc lắm. C. Cho việc đó vào danh sách phải làm của bạn. Nếu bạn chọn A, khả năng là bạn sẽ 1. Quyên và 2. Khi có nhiều việc hơn vào tháng 9, bạn sẽ cực kỳ bận rộn. Có những người từng bảo tôi rằng, chạy hạ chót hoàn thành cũng giống như đi săn theo đàn vậy. Nếu bạn không quản lý công việc, tất cả sẽ ập tới cùng một lúc. Nếu bạn chọn B, khả năng là những tác động bên ngoài sẽ khiến dự án không được thực hiện cho tới sát thời gian quy định, và cũng có nguy cơ vì bạn làm việc quá hiệu quả. Bạn sẽ được giao thêm những dự án mới, và điều đó sẽ khiến bạn trôi xa khỏi mục tiêu ban đầu. Nếu mục tiêu ấy là cố gắng gây ấn tượng với cấp trên để được thăng trước, thì chăm chỉ một chút cũng chẳng sao. Nếu chọn C, bạn sẽ dành cả 3 tháng tiếp theo chỉ để nghĩ về dự án, nó sẽ làm ám ảnh bạn, khiến bạn trở nên bực bội, thậm chí sợ hãi, nhưng chắc chắn vẫn sẽ chỉ hoãn cho tới phút cuối cùng. Tệ hơn nữa, vì biết rằng dự án đang được triển khai, bạn sẽ làm mọi thứ một cách từ từ. Bạn thấy không, hạn chót có thể khiến chúng ta lời biếng, chính vì vậy mà chúng ta cần học cách sử dụng chúng đúng cách. Thông thường chúng ta chỉ bắt đầu làm việc khi nỗi sợ trễ thời gian trở nên quá lớn. Nhưng nếu không có hạn chót, công ty sẽ không thể vận hành được, bởi lúc này mỗi người làm việc theo một thời gian biểu khác nhau và công việc của họ sẽ không trùng khớp. Vậy làm thế nào để đảm bảo hạn chót sẽ trở thành động lực thay vì rào cản Đây chính là cách. Xác định hạn chót Khi bạn được yêu cầu làm việc, bạn sẽ xác định hạn chót để hoàn thành công việc bằng cách nào. Thường thì hạn chót sẽ được đưa ra bởi cấp trên, nhưng thông thường bạn mới là người quyết định thời điểm dự án sẽ được hoàn thành. Vậy làm thế nào để bạn có thể thương lược hoặc đưa ra quyết định chính xác? Hạn chót thì phát huy tối đa tác dụng khi được xác định với lý do rõ ràng và mọi thành viên trong dự án đều hiểu lý do đó là gì. Ví dụ, tôi được giao hạn chót hoàn thành một cuốn sách vì nhà xuất bản cần lên lịch cụ thể với người biên tập. Rất trước khi thời hạn cuốn sách của tôi được in ra, nếu lỡ hẹn, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, và thậm chí họ sẽ phải cân nhắc lại ngày phát hành, tất cả chỉ vì tôi không hoàn thành đúng hạn. Thêm vào đó, tôi cũng biết rằng nếu tôi cứ tiếp tục lỡ hẹn, thì phía nhà sản xuất sẽ yêu cầu bồi thường. Hiểu được điều này, tôi luôn đảm bảo rằng tôi sẽ hoàn thành mọi việc đúng hạn. Nếu phần việc của tôi không liên quan đến phần việc của những người khác, tôi sẽ đặt hạn chót như thế nào? Có lẽ tôi sẽ dự khoảng thời gian đủ để tôi hoàn thành cuốn sách và coi đó là hạn chót. Nếu không phải bồi thường hoặc không được nhận thù lao, khả năng cao là cuốn sách sẽ mãi mãi nằm xếp xó. Khi bạn xác định hạn chót, đây là những điều cần cân nhắc. Việc này làm trong bao lâu? Tôi có bao nhiêu thời gian? Hậu quả của việc chậm trễ? Phần thường nếu hoàn thành đúng hạn. Cần làm gì trước khi bắt đầu? Cần làm gì trong thời gian triển khai dự án? Khi bạn trả lời những câu hỏi trên, Bạn có thể tìm ra hạ chót của mình Tất cả những gì bạn cần làm sau đó Là xác định một kế hoạch dự phòng Hãy cộng thêm một vài ngày Phòng trường hợp bạn bị ốm Hoặc chỉ đơn giản là bạn chót lãng phí thời gian Và đợi đến khi nỗi sợ dâng lên mới bắt tay vào làm Thỉnh thoảng Tôi trừ hao khoảng 10% tổng số thời gian Bởi tôi biết sẽ rất khó để hoàn thành mọi việc đúng hạn Có những người thực sự hoảng sợ vì hạ chót Nhưng nếu bạn biết chính xác thời điểm công việc sẽ được hoàn thành Và thời hạn đặt ra hoàn toàn hợp lý Tôi không thấy có gì đáng lo sợ. Ba hoạt động chính mà người Anh làm trong năm 2005 là ngủ, đi làm, xem TV và băng đĩa. Tổng cộng, ba hoạt động này chiếm trung bình 13h38 phút một ngày, theo khảo sát sử dụng thời gian năm 2005. Hạn chót ngắn hơn thường tốt hơn. Tôi không đếm nổi số lần tôi tham gia cuộc họp. Sau khi mọi quyết định đã được thông qua, người chủ trì bắt đầu đặt ra thời hạn mà dự án sẽ được hoàn tất. Thông thường... Hạn chót sẽ được đặt tại một điểm rất xa trong tương lai, và tất nhiên, không ai cảm thấy áp lực. Xin thưa, tôi nói, nhưng tôi có thể hoàn thành việc này trong một buổi chiều. Tôi cho là tất cả mọi người ở đây cũng vậy, tại sao chúng ta không quyết định hạn cuối là thứ sáu này nhỉ? Sau một vài tiếng xì xào, hầu hết mọi người đều đồng ý, họ có thể bắt đầu triển khai ngay công việc. Kéo dài hạn chót rất nguy hiểm, bởi nhiều người xét viện cấu rút lui, hoặc đơn giản là quên luôn sự tồn tại của dự án ấy. Tôi hầu như luôn ủng hộ hạn chót ngắn hơn, đặc biệt là với công việc có nhiều người tham gia, kể cả đối với những công việc không cấp bách, dự định hoàn thành mọi thứ sớm hơn, đảm bảo động lực không bị lung lay. Hạn chót cụ thể Hạn chót chỉ phát huy tác dụng khi chúng mang tính cụ thể, quyết định sẽ làm xong việc gì đó vào cuối mùa hè, cũng tương tự với việc khẳng định rằng mọi thứ sẽ không bao giờ được hoàn thành. Hãy đưa ra ngày giờ cụ thể để mọi người thảo luận và thông qua, để dự án được hoàn thành đúng hạn. Một yếu tố khác cũng cần được chuẩn bị, bản tóm tắt công việc. Mọi người nên biết chính xác kỳ vọng của công việc. thay Vì nói, hãy quay lại đây vào thứ 6 để xem công việc của bạn đã được triển khai đến đâu. Hãy nói, trước cuộc họp ngày thứ 6, bạn nên hoàn thành việc X, Y và Z. Quản lý hạn chót dài. Mặc dù tôi đã nói rằng hạn chót ngắn sẽ hiệu quả hơn, nhưng một số dự án phức tạp vẫn đòi hỏi một khoảng thời gian dài để thực hiện. Những trường hợp này cần được theo dõi cẩn thận để đảm bảo các mục tiêu. Và cả hạn chóp không bị thả trôi Nếu đang giám sát một dự án lớn Tôi sẽ hẹn gặp các thành viên trong nhóm thường xuyên Để chúng tôi có thể cập nhật tiến độ công việc Và lên lịch cho cuộc họp tiếp theo Hạn chót trung hạn rất quan trọng Trong việc quản lý các dự án lớn Nó cũng đúng với các dự án chỉ liên quan đến bạn Hãy tưởng tượng bạn phải viết một bài luận văn tốt nghiệp Với độ dài 20.000 từ Chắc chắn bạn không thể hoàn thành 20.000 từ Trong vòng một vài ngày Chính vì vậy, bạn nên chia nhỏ công việc và đảm bảo mình sẽ hoàn thành được ít nhất 1.000 từ mỗi ngày. Khi tôi đặt một hạ chót dài cho nhật ký, một tuần sau tôi sẽ quay lại và đánh dấu bên cạnh, còn một tuần, hoặc còn một tháng. Và khi tôi quản lý một dự án, tôi sẽ gửi email cho nhóm, để nhắc nhở mọi người về thời gian. Bạn cũng nên cân nhắc về một kế hoạch dự phòng, đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra. Hãy gợi ý mọi người hoàn thành công việc sớm hơn 2 ngày so với dự định. Tổng kết, hạn chót dài khiến chúng ta lời biếng và chỉ hoãn công việc. Hạn chót cần phải cụ thể và nên có hình phạt hoặc phần thưởng cho những người chậm hoặc đúng hạn. Hạn chót dài cần những cuộc họp trung hạn để quản lý tiến độ công việc. Action Hầu hết chúng ta bị thúc đẩy bởi hạn chót hoàn thành công việc, nhưng hạn chót thực sự cũng có thể khiến chúng ta lời biếng. Với những người gặp rắc rối với vấn đề quản lý thời gian, việc đặt hạn chót có thể khiến việc không quan trọng lắm, được ưu tiên hơn những việc thực sự cấp bách, dẫn đến tình trạng chúng ta bối rối và không biết nên tập trung vào việc nào. 1. Bạn cần lưu ý những nội dung gì khi xác định hạn chót. 2. Tại sao hạn chót ngắn và cụ thể thường tốt hơn. 3. Cần lưu ý những gì để tránh trường hợp hạn chót dài của những dự án phức tạp, không bị thải trôi. Chương 27 Khắc phục tình trạng trì hoãn Tôi đã chỉ hoãn chương này trong nhiều tuần. Xin lỗi. Có lẽ là câu nói đùa vừa rồi chẳng hài hước chút nào. Thực ra tôi đã rất háo hức để viết về chương này. Bởi lẽ trì hoãn, trên thực tế, đồng nghĩa với việc lãng phí thời gian. Nhưng đương nhiên, vẫn có những phương pháp thực sự đơn giản sẽ giúp bạn làm việc thật năng suất. Trước khi đi vào chi tiết, tôi muốn bàn về lý do chúng ta trần trừ. Vì một khi hiểu nguyên nhân sâu xa, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp và có thể bắt tay vào làm việc. Trạng thái trì hoãn luôn là kết quả của việc thiếu động lực gây ra bởi một trong những vấn đề sau A. Công việc quá nhàn chán B. Công việc quá khó C. Chúng ta không hiểu mục đích của công việc D. Chúng ta không nhận được thú lao xứng đáng khi hoàn thành công việc E. Mức sạt không đáng lo ngại lắm F. Công việc không quan trọng G. Chúng ta quá bận để chú ý đến công việc H. Công việc quá phức tạp và chúng ta không biết bắt đầu từ đâu Y. Chúng ta biết trước mình sẽ làm hỏng việc Trong mỗi trường hợp Chúng ta không có động lực để bắt tay vào làm việc hoặc cảm thấy những rào cản công việc quá lớn. Chính vì vậy, cách đơn giản nhất để giải quyết những vấn đề trên là tìm động lực thúc đẩy bản thân làm việc. Các giải pháp có thể là A. Làm với người khác để công việc trở nên thú vị hơn B. Nhờ giúp đỡ C. Dự đoán những hậu quả có thể xảy ra với bạn và cả những người khác nếu không hoàn thành công việc D. Tự thưởng cho bản thân Một ly rượu phang Hai tập phim CSI Một buổi nghỉ sớm E. Tự phạt bản thân Mời ai đó uống cùng một ly rượu vang Hoặc xem hai tập phim CSI Để đảm bảo mình sẽ hoàn thành công việc đúng hạn F. Công việc này rất quan trọng với những người khác Tìm hiểu xem đó là ai và lý do tại sao việc ấy lại quan trọng G. Khi kết thúc cuốn sách này Bạn sẽ biết cách tiết kiệm rất nhiều thời gian H. chia công việc thành từng bước Dễ hiểu và dễ thực hiện I. E, chấp nhận rằng bạn đã cố gắng hết sức Và không phải ai cũng giỏi làm mọi việc, hãy nhắc nhở bản thân về những việc mình làm xuất sắc để bạn không cảm thấy tuyệt vọng. Chú thích CSI, một loạt phim truyền hình trinh thám, tâm lý tội phạm của Mỹ, Canada. Một người Anh dành trung bình 87 phút mỗi ngày cho việc di chuyển và 82 phút mỗi ngày phục vụ mục đích ăn uống. Theo khảo sát sử dụng thời gian năm 2005, bạn cũng nên cân nhắc về cái giá phải trả cho sự trì hoãn, ví dụ... Khi không thanh toán hóa đơn đúng thời hạn, bạn sẽ phải nộp thêm phí thanh toán chậm, mặc dù số tiền đó không nhiều, nhưng sự chỉ hoãn đôi khi sẽ đem lại những mất mát khá lớn. Có lẽ bạn sẽ không bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời phía sau nếu bạn bắt đầu công việc hiện tại sớm hơn. Sự chỉ hoãn cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của chúng ta, bởi những công việc chưa được hoàn thành vẫn tiếp tục vây quanh chúng ta như sợi dây xìng xích, khiến chúng ta cảm thấy vô cùng chán nản và mất tinh thần. Nhưng cái giá đắt nhất phải trả cho sự trần trừ lại được tính bằng phút. Thực ra, việc trì hoãn không tệ lắm nếu khoảng thời gian ấy được sử dụng vào những việc có ích. Nhưng không, tất cả những gì chúng ta làm là mơ màng và thờ thần với những hoạt động thay thế thực sự không cần thiết. Để tôi nói với bạn điều này, giây phút cuối cùng nằm trên giường bệnh, đây không phải là điều bạn sẽ nói với những người thân yêu nhất. Con biết bố hối tiếc điều gì không? Bố thực sự ước rằng mình đã chỉ hoãn nhiều hơn. Lần tới, Khi bạn định trì hoãn công việc, hãy nghĩ lại câu nói ấy, hoặc thử một trong những phương pháp sau đây. Một, tưởng tượng bạn đã làm xong việc và cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đôi khi chỉ như vậy là đủ. Hai, viết ra những điều thực sự đang cản trở bạn, đôi khi nhìn thấy mọi thứ được ghi chép lại rõ ràng, khiến bạn cảm thấy những việc ấy còn con hoặc ngớ ngẩn và bạn sẽ bắt đầu làm việc. 3 đặt cho bản thân một giới hạn thời gian, thay vì hôm nay cuối cùng tôi cũng sẽ bắt đầu việc ích, hãy nói... Tôi sẽ dành ra một giờ để làm việc ích, sau đó sẽ dừng lại. Giờ đầu tiên luôn là thời điểm khó khăn nhất, nhưng một khi bạn đã vượt qua rào cản này, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí việc tự nhủ sẽ dành thêm 5 phút để làm một việc, cũng sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn ban đầu. Tin vui là, một khi bạn đã bắt đầu, động lực sẽ thúc đẩy bạn tiến lên phía trước cho đến khi công việc kết thúc. 4. Chỉ cần xem xét việc phải làm Coi như bạn chưa đụng đến một bản báo cáo đã để trong ngăn kéo 3 tuần. Đừng bắt mình phải đọc toàn bộ bản báo cáo ấy ngay hôm nay, hãy tự nhủ bạn sẽ lôi nó ra khỏi ngăn kéo và nhìn qua một chút. Bạn không biết rằng bạn có thể sẽ đọc được nhiều hơn dự tính ban đầu và lúc này động lực sẽ đảm nhiệm phần việc còn lại. 5. hãy nói với ai đó rằng bạn chuẩn bị làm việc và sau đó nhờ họ gọi lại để kiểm tra tiến độ công việc của bạn. Bạn có thể hỗ trợ bạn bè và đồng nghiệp trong việc theo dõi lẫn nhau. Những cuộc gọi như vậy sẽ buộc bạn phải bắt tay vào công việc. Khi bạn thấy mình đang dập trung vào những hoạt động không liên quan và lơi là khỏi công việc, hãy hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản. Hoạt động vô nghĩa này sẽ giúp mình tiến lại gần hay trôi xa khỏi mục tiêu. Và một câu hỏi bổ sung, nếu cứ tiếp tục làm việc này, mình có bao giờ chạm tới mục tiêu không? Câu trả lời của hai câu hỏi này sẽ giúp bạn trở lại đúng hướng. Tổng kết Bạn sẽ không nhìn lại và nói rằng ước gì mình đã trì hoãn nhiều hơn. Trì hoãn thường là kết quả của sự thiếu động lực. Áp dụng những phương pháp đơn giản để bắt đầu một dự án, sau đó, động lực sẽ giúp bạn hoàn thành phần còn lại. Action trì hoãn đồng nghĩa với lãng phí thời gian. Trong chương này, tôi sẽ chỉ ra những phương pháp thực sự đơn giản giúp bạn cải thiện năng suất làm việc. 1. Hãy chỉ ra một số nguyên nhân thường khiến chúng ta trì hoãn công việc. 2. Hãy chỉ ra một số cách giúp tìm động lực cho bản thân để giải quyết các công việc đang bị trì hoãn. 3. Tác động tâm lý đối với sự trì hoãn công việc như thế nào? Có trường hợp nào sự trì hoãn có tác động tích cực không? chương 28 Vấn đề giao tiếp Làm sao bạn có thể hoàn thành một việc nhanh chóng và chính xác nếu việc ấy không được bàn giao kỹ càng? Thật khó chịu khi xếp bắt đầu cằn nhằn. Bạn đã hoàn thành dự án đó chưa? Sao lại chưa bắt đầu? Tôi đã nói với bạn là tôi cần dự án ấy vào chiều nay rồi mà. Liệu điều ấy có khó chịu bằng việc khi bạn vừa trở về từ siêu thị và phát hiện tủ lạnh đã chật cứng vì nửa kia của bạn cũng vừa đi mua sắm? Giao tiếp tốt thực sự rất quan trọng để làm mọi việc hiệu quả. Khi chúng ta không liên lạc với nhau, khối lượng công việc sẽ tăng gấp đôi một cách không cần thiết. Đồng nghiệp của bạn có thể triển khai mọi thứ theo hướng ngược lại, và lúc này, những việc không cần thiết sẽ làm tốn thời gian của bạn. Người xưa có câu, Truyền đạt tốt là giao tiếp tốt. Điều đó có nghĩa là, nếu người nghe không hiểu nội dung bạn muốn truyền tải, bạn nói gì cũng vô ích. Để giao tiếp hiệu quả, chúng ta cần thể hiện quan điểm rõ ràng và đảm bảo mọi người đều nắm bắt được thông tin. Tương tự, chúng ta cũng cần đảm bảo rằng mình hiểu đúng những thông tin đang tiếp nhận. Tiếp nhận thông tin Hãy tưởng tượng, bạn làm việc cho một công ty quảng cáo và nhóm bạn đang chuẩn bị gặp một khách hàng tiềm năng lần đầu tiên. Cấp trên yêu cầu bạn tìm hiểu một chút về đối tác này. Bạn truy cập vào trang web của đối tác, xác định loại hình doanh nghiệp họ đang vận hành, tìm hiểu về số lượng nhân viên trong công ty và dòng sản phẩm bán chạy nhất. Sau đó, bạn trình bày với cấp trên về những thông tin thu được sau khi nghiên cứu và xếp phản ứng. Đây không phải là những điều mà tôi cần. Tôi cần biết về công ty quảng cáo hiện tại của bên họ và lý do họ muốn đổi công ty, và họ đã chi bao nhiêu cho quảng cáo trong 5 năm qua. Bạn sẽ cảm thấy khá bực mình. Nhưng chết ai bây giờ đây, bạn hay sếp của bạn? Câu trả lời là cả hai. Sếp cần đưa ra yêu cầu rõ ràng, còn bạn nên xác nhận lại những điều sếp nói trước khi bắt tay vào làm. Nắm bắt thông tin cũng quan trọng như việc xử lý thông tin. Để đảm bảo không rơi vào tình huống như vậy, bạn cần áp dụng phương pháp tiếp nhận thông tin trong những lần gia tiếp sau. Làm rõ. Hãy đảm bảo bạn đã hiểu chính xác những nhiệm vụ được giao và chắc chắn phần việc mình làm sẽ khớp với mục tiêu chung. Từ đó... Bạn có thể tìm đúng người để phối hợp và hoàn thành công việc của mình. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, hãy xin thêm thông tin hoặc xin giới thiệu đến một người mà bạn có thể nhờ giúp đỡ. Chi tiết Sự chính xác sẽ giúp tiết kiệm thời gian, vì vậy bạn luôn cần những hướng dẫn cụ thể. Nếu người thợ đóng gạch được yêu cầu xây một bức tường, khách hàng không thể chỉ nói, anh có thể xây cho tôi một bức tường được không? Người thợ lúc này cần biết bức tường sẽ được đặt ở đâu, có chiều cao và độ dày là bao nhiêu, sử dụng vật liệu gì. Hơn nữa, anh ta cũng muốn biết mình sẽ làm việc một mình hay làm cùng với những người thợ khác trên công trường xây dựng. Hạn chóp. Một khi đã biết chính xác yêu cầu công việc, bạn cần một thời hạn cụ thể. Nếu khách hàng muốn công việc được hoàn thành trong ngày, giả sử hôm đó bạn có lịch đi đón con và họp liên tục, bạn sẽ cần phải thương lượng một chút. Thương lượng. Nếu không có khả năng hoàn thành công việc trong thời gian yêu cầu, bạn nên trình bày rõ và giải thích lý do. Trong hầu hết trường hợp, Bạn sẽ có quyền thương lượng về phạm vi, tiêu chuẩn và thời hạn của nhiệm vụ được giao. Thỏa thuận Khi cả hai bên đã nhất trí về nhiệm vụ, thời hạn và người phụ trách, bạn hoàn toàn có thể tự tin bắt đầu và biết rằng kết quả cuối cùng sẽ mang về lợi ích cho tất cả mọi người. Ở Anh, mọi người dành 70% thời gian ở nhà, theo khảo sát sử dụng thời gian năm 2005. Xử lý giao tiếp Bất kể đang làm việc trong tổ chức nào, Dù bạn là CEO hay nhân viên pha trà, cách bạn giao tiếp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của bạn. Kỹ năng giao tiếp tốt sẽ bù đắp cho tất cả những nhược điểm khác. Một nhóm biết giao tiếp và điều phối hoạt động sẽ làm việc hiệu quả hơn một nhóm được đào tạo bài bản, nhưng triển khai nhiệm vụ theo quá nhiều hướng. Dù bạn có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn tin rằng có 6 yếu tố cấu thành kỹ năng giao tiếp tốt và rõ ràng. Đối tượng, nội dung, lý do, địa điểm, thời gian và cách thức. Đối tượng Ai cần nghe những điều bạn đang nói, hay nghĩ về đối tượng bạn sẽ giao tiếp cùng. Bạn cần phải điều chỉnh nội dung thế nào để phù hợp với người nghe. Khi giao tiếp với trẻ nhỏ, chúng ta sử dụng ngôn ngữ đơn giản để chúng có thể dễ dàng nắm bắt. Khi giao tiếp với những người có quyền thế, chúng ta điều chỉnh ngôn ngữ để thể hiện sự tôn trọng. Giọng điệu giao tiếp nên được thay đổi, sao cho phù hợp với đối tượng tiếp nhận. Nội dung Họ cần nắm bắt nội dung gì? Hãy cố gắng truyền đạt mọi thứ chi tiết nhất có thể. Và cân nhắc cả những thông tin không nên được tiết lộ Giang tiếp tốt cũng đồng nghĩa với việc Phát ngôn thận trọng và biết giữ bí mật Lý do Tại sao bạn trình bày vấn đề này Tại sao mọi người cần nghe bạn Khi bạn hiểu ý nghĩa của công việc Bạn sẽ có động lực để hoàn thành mọi thứ Đúng tiêu chuẩn và thời hạn quy định Địa điểm Có một số thông tin sẽ được tiếp nhận tốt hơn Tại những địa điểm nhất định Chẳng hạn bí mật thầm kín nên được giải bày Ở những nơi riêng tư Chiến dịch quảng cáo tã lót Sẽ được hưởng ứng hơn khi tổ chức ở những nơi có các ông bố bà mẹ tụ tập. Việc sa thải nhân viên trước toàn thể công ty thực sự không tinh tế chút nào. Bất kể thông điệp là gì, hãy cân nhắc kỹ về bối cảnh. Mọi người có xu hướng chấp nhận dễ dàng hơn nếu thông tin được truyền đạt đúng chỗ. Thời gian Thời gian là yếu tố quan trọng không kém địa điểm. Nếu một người đang bận, họ vẫn nghe những gì bạn nói, nhưng họ sẽ không thể tiếp thu và đưa ra câu trả lời. Rất có thể vài phút sau họ sẽ quên ngay. Những thông tin thương mại nhạy cảm cần phải được công bố đúng lúc. Nếu tiết lộ quá sớm, bạn sẽ ngập trong những câu hỏi mà bạn chưa kịp chuẩn bị. Nếu tung ra quá muộn, bạn có nguy cơ bị vượt mặt bởi đối thủ cạnh tranh. Chế cạnh khác của xác định thời điểm là thống nhất về thời hạn, nhất là khi công việc yêu cầu sự hợp tác từ nhiều người. Nếu bạn giao một nhiệm vụ không kèm theo thời hạn, khả năng cao là công việc sẽ không được hoàn thành. Cách thức Bạn có nghĩ rằng mọi người sẽ làm việc tốt hơn? Khi bạn lịch sự nhờ họ, thay vì to tiếng với họ, thực ra điều đó còn phụ thuộc vào, có những người cần phải bị mắng để họ nhận ra mình nên làm việc nghiêm túc hơn, thay vì nói rằng, à nhân tiện, tôi nghĩ bạn nên biết là nhà bạn đang cháy rồi đó, bạn phải nói rằng, cháy rồi, ra ngoài mau. Trong khi những người khác lại cần được nói chuyện với giọng khích lệ, suy nghĩ kỹ về cách thức truyền tải thông điệp sẽ tạo ra sự khác biệt lớn hơn trong những phản hồi mà bạn nhận về. Khi đặt ra yêu cầu hoàn thành công việc, bạn cũng nên suy nghĩ về cách bạn muốn mọi thứ được thực hiện. Nếu tự tin về khả năng giao tiếp của mình, có thể bạn sẽ không quan tâm lắm, chỉ cần nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn và được bàn giao đúng thời hạn. Nhưng sau đó, bạn vẫn sẽ băn khoăn đôi chút về cách thức mọi việc đã được thực hiện. Ví dụ, nếu bạn thuê thợ xây, bạn có muốn biết xem loại vật liệu họ dùng có thân thiện với môi trường hoặc thống nhất trước rằng họ sẽ bắt đầu sau 9 giờ sáng để không ảnh hưởng tới lũ trẻ. Sẽ luôn có nhiều con đường dẫn tới đích. Nếu bạn muốn ai đó triển khai công việc theo một hướng cụ thể, hãy đặt vấn đề rõ ràng với họ. Tổng kết Một nhóm biết giao tiếp và điều phối hoạt động sẽ làm việc hiệu quả hơn một nhóm được đào tạo bài bản nhưng triển khai nhiệm vụ theo nhiều hướng khác nhau. Truyền đạt tốt là giao tiếp tốt. Hãy đảm bảo rằng mọi người đã hiểu bạn. Khi giao tiếp, hãy tuân theo nguyên tắc, đối tượng, nội dung, lý do, thời gian, địa điểm và cách thức. Để thông tin được tiếp nhận dễ dàng Action Giao tiếp tốt có vai trò quan trọng Giúp giải quyết mọi việc hiệu quả Khi chúng ta không liên lạc với nhau Khối lượng công việc sẽ tăng gấp đôi Một cách không cần thiết Đồng nghiệp của bạn có thể triển khai mọi thứ Theo hướng ngược lại Khiến những việc không cần thiết sẽ làm tốn nhiều thời gian của bạn 1. Giao tiếp có vai trò như thế nào Đối với việc giải quyết công việc Quản lý thời gian 2. Bạn cần lưu ý những nội dung gì Khi tiếp nhận thông tin bàn giao công việc. 3. Trình bày 6 yếu tố cấu thành để có kỹ năng giao tiếp tốt. Chương 29. Hãy là người di chuyển thông minh. Thời gian di chuyển trung bình đến chỗ làm ở anh là 35 phút một chiều. 10% số người đi làm bằng phương tiện công cộng ở anh dành hơn 2 tiếng mỗi ngày để đi làm và quay về nhà. Với những người làm việc toàn thời gian, thời gian đó tương đương 3 ngày rưỡi mỗi tháng. Nếu công việc ấy không khiến bạn hài lòng, mỗi phút di chuyển đều kéo bạn ra xa khỏi mục tiêu của mình. Không chỉ lãng phí thời gian, di chuyển cũng rất tốn kém, áp lực và mệt mỏi, chưa kể đến sự khó chịu khi bạn phải kế mũi vào sát nét ai đó trong giờ cao điểm. Rõ ràng, đi lại ít hơn thì sẽ tốt hơn. Cắt giảm thời gian di chuyển Nếu bạn phải đi một quãng đường dài, Tôi phải di chuyển hơn một tiếng đồng hồ mỗi chiều. Bạn đã bao giờ dừng lại và tự hỏi một điều hết sức cơ bản. Tại sao? Thực sự đấy, tại sao bạn lại nhận một công việc xa nơi bạn sống? Hoặc tại sao bạn lại sống xa chỗ làm? Một chuyến đi dài sẽ dễ thở hơn nếu bạn hiểu rõ mục đích của chuyến đi ấy. Giá đất cao cùng với những bất ổn tài chính gần đây khiến nhiều người chọn một công việc ở thành phố và sống ở ngoài ô, nơi giá đất sẻ hơn. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa Nếu bạn hài lòng với cuộc sống như vậy, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ chuyển đến một nơi nhỏ hơn mà gần chỗ làm hơn? Bạn không thể lấy lại thời gian đã mất, nhưng bạn hoàn toàn có thể chuyển về vùng nông thôn khi nghỉ hưu. Gần đây, tôi đã mua một căn hộ ở giữa trung tâm London và xác định nó phải gần trung tâm nhất để có thể sử dụng căn hộ này làm văn phòng. Hầu hết các cuộc họp đều diễn ra tại nhà, và những cuộc họp tổ chức ở nơi khác thường chỉ cách chỗ tôi vài phút đi bộ. Tôi đã có thể mua một căn nhà to hơn ở vùng ngoại ô, nhưng tôi nghĩ địa điểm quan trọng hơn rất nhiều. Tôi lấy ý tưởng này từ một cuốn sách của Donald Trump, khi xây tháp Trump ở New York, ông đảm bảo căn hộ của mình sẽ được đặt ngay trên văn phòng để ông không phải di chuyển. Nếu bạn không có ý định chuyển nhà hay đổi việc, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là, lần cuối bạn thay đổi phương thức di chuyển là khi nào? Bạn đã bao giờ thử đi tuyến đường khác hoặc di chuyển sớm, muộn hơn mọi khi? Có 3 tuyến đường để di chuyển từ nhà tôi đến trụ sở chính ở Darlington, và tôi đã thử bấm giờ cho từng chuyến. Thời gian lần lượt là 24 phút, 23 phút và 20 phút. Tôi đã chọn tuyến 20 phút. Trong những năm qua, tôi đã nghe được một vài câu chuyện về những người chỉ bắt một chuyến tàu duy nhất, mà không hề nhận ra dịch vụ cao tốc mới đi vào hoạt động và tuyến đường tắt mới xây. Ở London, một người bạn của tôi đã sử dụng dịch vụ đi thuyền trên sông, Khi có một cuộc đình công nổ ra ở ga tàu điện ngầm Thời gian đến văn phòng chưa bao giờ ngắn đến như vậy Và bây giờ, ngày nào anh ấy cũng đi thuyền Dịch vụ đi thuyền chưa xuất hiện Khi anh ấy mới bắt đầu công việc Và anh ấy cũng không bao giờ nghĩ Mình sẽ phải tìm hiểu những cách thức di chuyển khác Cho đến khi rơi vào tình thế bắt buộc Hãy xem qua các trang web thiết lập quãng đường di chuyển như Trang AA www.gaa.com Hoặc trang di chuyển ở London www.tfl.gov.uk để tìm gợi ý về tuyến đường ngắn nhất. Hầu hết những phương tiện di chuyển trong khu vực đều có dịch vụ thiết lập quãng đường như nhau. Trung bình, đàn ông dành 13 phút một ngày cho việc dọn dẹp, phụ nữ dành 47 phút làm việc này, đàn ông dành 23 phút một ngày cho sửa chữa và làm vườn, trong khi phụ nữ dành 11 phút cho hoạt động này, theo khảo sát sử dụng thời gian năm 2005. Trước đây, Có những thành viên trong các câu lạc bộ của tôi thường bắt đầu tập thể dục vào lúc 7 giờ 30 sáng. Từ hồ sơ thành viên, tôi biết không ai trong số họ sống gần đó. Tôi quyết định hỏi lý do họ đi tập sớm như vậy. Tất cả đều nói rằng, nếu họ bắt đầu đi lúc 7 giờ họ chỉ mất nửa tiếng để tới phòng tập. Nhưng nếu đi từ 7h30, họ sẽ mất một tiếng, bởi lúc này đường bắt đầu tắt nghẽn. Bằng cách khởi hành sớm hơn, họ dành thêm được thời gian để tập thể dục. Thay đổi giờ khởi hành sẽ giúp bạn di chuyển nhanh hơn. Và nếu không phải giờ cao điểm, giá vé sẽ rẻ hơn trên hầu hết mọi phương tiện. Cách tiếp theo để cắt giảm thời gian đi lại là giảm tần suất di chuyển. Công ty bạn có hỗ trợ lịch làm việc linh hoạt. Bạn có thể làm 4 ngày thêm giờ thay vì làm 5 ngày bình thường. Nếu phương tiện di chuyển của bạn là ô tô, việc này sẽ giúp tiết kiệm xăng, đồng thời giảm thiểu lượng khí thải carbon. Liệu bạn có thể thương lượng để làm việc 1 ngày mỗi tuần ở nhà không? Trong vòng 1 năm, Việc này sẽ giúp bạn dành được khá nhiều thời gian di chuyển vào những việc có ích. Làm quãng đường di chuyển trở nên có ý nghĩa. Nếu bạn không thể giảm được tổng thời gian đi lại, bạn nên cân nhắc tới việc kết hợp những hoạt động khác vào quá trình di chuyển. Đây là danh sách những việc bạn có thể làm. Tập thể dục Bạn có thể chạy, đi bộ hay đạp xe tới chỗ làm không. Bạn không cần thực hiện hàng ngày hoặc không áp dụng cho cả hai chiều di chuyển. Nhưng nếu có thể kết hợp tập thể dục, bạn sẽ tiết kiệm tiền. Tiêu hoa năng lượng, giảm khí carbon thải ra môi trường và cảm thấy sảng khoái. Làm việc Trên chuyến tàu kéo dài hàng tiếng đồng hồ đến trụ sở của tờ báo Scottman ở Edinburgh, nhà báo Dova Jackson đã tận dụng thời gian để viết một cuốn tiểu thuyết. Bằng nỗ lực của mình, ông đã nhận được hai hợp đồng viết sách Bạn có thể làm gì trong thời gian đi tàu hay xe buýt? Tôi luôn đọc sách khi ngồi trên tàu và nhờ có chiếc điện thoại Blackberry, tôi còn có thể trả lời email hoặc viết một bài báo cáo định kỳ cho tờ Daily Terragap. Nếu có thể chứng minh với sếp rằng quãng thời gian di chuyển đã được tận dụng hiệu quả, bạn có thể thương lượng về mức lương và giờ làm việc trong tương lai. Nếu bạn đảm bảo rằng mình sẽ được ngồi trong thời gian di chuyển, hãy mang theo chiếc máy tính sách tay và bạn sẽ khá ngạc nhiên về những việc mình có thể làm. Giải trí Băng thông di động và Wi-Fi cho phép bạn truy cập Internet mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn đi tàu hoặc xe buýt, Bạn có thể lướt mạng trên đường tới chỗ làm, thay vì trong thời gian làm việc. Các dịch vụ như Đài Phát Thanh, BBC sẽ giúp điểm lại những tin tức bạn đã bỏ lỡ. Và nếu như máy tính sách tay có thể chạy đĩa DVD, bạn thậm chí có thể xem chương trình TV hoặc một bộ phim nào đó, thay vì xem khi ở nhà. Kể cả nếu bạn không bao giờ có chỗ ngồi hay phải đứng cạnh bùm lái, bạn có thể tải xuống các chương trình radio hoặc sách nói để ít nhất có thể nghe một cái gì đó hữu ích. Thư giãn. Tôi biết có rất nhiều người coi trọng quãng đường di chuyển. Họ thường là những ông bố bà mẹ và họ tâm sự rằng đó là khoảng thời gian duy nhất họ được ở một mình. Việc di chuyển giữa các địa điểm cho phép họ thư giãn một chút. Bất kể là đọc sách, thiền hay thậm chí là ngủ thì đó là những việc sẽ không bao giờ được thực hiện nếu không có khoảng thời gian này. Tổng kết. Bạn có thể các giảm thời gian di chuyển bằng cách đổi tuyến đường hoặc phương tiện không bạn có thể giảm tần suất di chuyển không? Công nghệ cho phép bạn kết hợp di chuyển với công việc hoặc sử dụng thời gian để làm điều gì đó thú vị. Action Trung bình người dân ở Anh mất 2 giờ mỗi ngày để đi làm về nhà. Nếu công việc không khiến bạn hài lòng, mỗi phút di chuyển đều kéo bạn ra xa khỏi mục tiêu. Không chỉ lãng phí thời gian, di chuyển cũng rất tốn kém, áp lực, mệt mỏi. Rõ ràng, đi lại ít hơn thì sẽ tốt hơn. Một Bạn mất bao nhiêu thời gian để đi làm và về nhà? Hãy gợi ý một số cách để cắt giảm thời gian di chuyển. 2. Hãy nêu một số việc bạn có thể kết hợp làm trong lúc di chuyển từ chỗ ở đến nơi làm việc. 3. Bạn thường tận dụng thời gian di chuyển từ chỗ ở đến nơi làm việc vào việc gì? Chương 30. Làm việc nhóm Các nhóm có thể gạt ái được nhiều thành quả hơn các cá nhân trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Dù bạn là quản lý hay thành viên của nhóm, việc nhóm của bạn làm việc cùng nhau sẽ giúp cải thiện thành tích của bạn. Trong các nhóm phối hợp ăn ý, những người có các kỹ năng bổ trợ làm việc cùng nhau, mỗi người có những thế mạnh khác nhau và sẽ nhận ra thế mạnh của thành viên khác trong nhóm. Trong các nhóm đó, các nhiệm vụ được thực hiện đồng thời thay vì liên tiếp và các mục tiêu đạt được nhanh hơn. Không có làm việc nhóm, Một số nhiệm vụ nhất định sẽ bị trùng lặp kiến thức không được chia sẻ và mọi người sẽ lãng phí thời gian vào những việc họ không có khả năng. Nhiều lợi ích của làm việc nhóm cũng giống như những lợi ích của ủy thác và bạn có thể lật lại chương 10 ở phần 1 để xem lại phần về ủy thác. Với đây là 5 mẹo giúp bạn làm việc nhóm hiệu quả hơn. 1. Phát huy sở trường của bạn. Hãy tìm ra thế mạnh của bản thân và một vai trò giúp bạn vượt trội. Lĩnh vực nào trong công ty? khiến bạn hào hứng làm việc hơn những người khác. Bạn có khả năng trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực không? Lý tưởng nhất là khi mỗi thành viên trong nhóm đều có kiến thức chuyên môn ở những bảng khác nhau. Vậy chuyên môn của bạn là gì? Tới cả trong một nhóm mà mọi người đều giỏi, thì mọi thứ vẫn sẽ tốt hơn nếu một người chịu trách nhiệm mua văn phòng phẩm, còn người khác chịu trách nhiệm cập nhật thông tin mạng lưới nội bộ. Hãy tìm cho bạn một vị trí thích hợp hơn trong nhóm. Chắc chắn, bạn sẽ phát huy được khả năng và kinh nghiệm giúp mọi việc hoàn thành nhanh chóng 2. Nhìn nhận thế mạnh của các thành viên khác trong nhóm luôn tồn tại một rủi ro là chuyên gia công nghệ trong một số nhóm sẽ nghĩ rằng công nghệ là yếu tố quan trọng duy nhất trong nhiệm vụ của nhóm giống như việc anh chàng tiếp thị nghĩ rằng việc tiếp thị là yếu tố quan trọng nhất và dĩ nhiên, một kế toán cho rằng việc tiếp thị là dễ dàng sự thật, thành quả của cả nhóm mới là quan trọng nhất và sự đóng góp của mọi người đều có ý nghĩa như nhau. Một thiên tài sáng tạo dường như chỉ mất vài phút làm việc mỗi ngày để nên được coi trọng vì sự đóng góp của anh ấy, giống như một người quản trị sinh năng chuyên quản lý giấy tờ sẽ nhận được sự tôn trọng của bạn. 3. Giúp đỡ lẫn nhau. Trong hầu hết các công ty và các nhóm, chắc chắn sẽ có lúc một người bận rộn những thành viên còn lại. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đồng nghiệp sẵn sàng giúp một tay khi bạn đang bận hay sao? Nếu bạn thường xuyên tự hỏi bản thân hai câu, tôi có thể làm gì cho đồng nghiệp, và họ có thể làm gì cho tôi, hiệu quả công việc sẽ được cải thiện đáng kể. 4. Phối hợp Một nhóm làm việc ăn ý là một nhóm cân bằng tốt. Nếu nhóm bạn có 5 nhóm trưởng, khả năng cao là công việc sẽ không được hoàn thành, tương tự với việc không có nhóm trưởng. Một nhóm hiệu quả cần sự kết hợp của nhiều tài năng khác nhau. Bạn cần một lãnh đạo, bạn cần một người sáng tạo có thể tìm ra các giải pháp. Bạn cần một nhân viên bán hàng có thể hò gieo về thành tích của nhóm. Bạn cần những người có thể tổng kết công việc và luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bạn cần những người truyền tải những ý tưởng sáng tạo thành các ứng dụng thực tế. Bạn cần những người tỉ mỉ và cả những người ham tìm hiểu, thích tìm tòi và phân tích ý tưởng. Đây là những kỹ năng sẽ hỗ trợ cho chuyên môn chính của bạn. Một ứng dụng máy tính thông minh được phát hiện bởi một chuyên gia công nghệ trong nhóm sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không đi kèm ứng dụng thực tiễn và không thể bán ra thị trường. 5. Giao tiếp Bạn có thể tự bầu mình làm trường nhóm, nhưng biết đâu những thành viên khác không đồng ý. Bạn nghĩ rằng những nghiên cứu mà bạn đang làm rất quan trọng và sẽ giúp ích cho mọi người, nhưng biết đâu họ chỉ thấy bạn đang lãng phí thời gian. Nhóm làm việc hiệu quả nhất là nhóm biết chia sẻ thông tin, kiến thức, việc họ đang làm, hoạt động của khách hàng để đảm bảo mọi thành viên đều hướng tới một mục tiêu chung. Những cuộc họp thường xuyên, cập nhật qua email và một không gian làm việc mở sẽ giúp tăng hiệu quả giao tiếp. Nếu bạn cảm thấy mơ ngồ về phần việc của một thành viên trong nhóm, hãy cùng người ấy đi ăn trưa và tìm hiểu xem họ làm gì. Bạn có thể nhận ra mình đang làm gấp đôi lượng công việc hoặc đang triển khai kế hoạch theo hướng khác, hoặc đơn giản là các bạn thực sự có thể hỗ trợ lẫn nhau. Người lao động dành trung bình gần một tiếng mỗi ngày để tìm những văn bản bị sắp xếp không đúng chỗ theo nghiên cứu tại Canon 2009. Tổng kết Các nhóm có thể gặt hái được nhiều hơn các cá nhân trong cùng một khoảng thời gian, nhưng các nhóm không phố hợp có thể triển khai công việc theo những hướng khác nhau. Giao tiếp nghĩa là mọi người cùng hướng đến một mục tiêu chung. Action Một nhóm làm việc có thể gặt hái nhiều thành quả hơn nếu những người có các kỹ năng bổ trợ làm việc cùng nhau, mỗi người có những thế mạnh khác nhau. Các nhiệm vụ được thực hiện đồng thời, các mục tiêu đạt được nhanh hơn. Không có làm việc nhóm, một số nhiệm vụ sẽ bị trùng lập, kiến thức không được chia sẻ và mọi người sẽ lãng phí thời gian vào những việc họ không có khả năng. 1. Hãy nêu những lợi ích của một nhóm làm việc hiệu quả. 2. Cần lưu ý những gì để phát huy sức mạnh của cả nhóm. 3. Giao tiếp tốt trong một nhóm làm việc được hiểu như thế nào. Trường 31. Công nghệ Máy tính sách tay, Blackberry và điện thoại di động cho phép chúng ta làm việc ở mọi nơi. Thời gian chúng ta di chuyển giữa các địa điểm lúc này có thể được dùng một cách hiệu quả. Một số người cho rằng công nghệ là điều xấu, nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian, những thiết bị này quả thực rất có ích. Từ một căn biệt thự ở miền Nam nước Pháp, tôi vẫn có thể giám sát quá trình vận hành của công ty bởi đối ngũ làm việc sẽ liên lạc với tôi bất cứ khi nào họ cần. BlackBerry cho phép tôi đọc và phê duyệt những tài liệu quan trọng bên hồ bơi hay trả lời email khi di chuyển trên tàu. Công nghệ giúp chúng ta quản lý rất nhiều việc khác nhau. Tên và số liệu sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Danh bạ trên các thiết bị cầm tay sẽ được tự động đồng bộ hóa với dữ liệu trên máy tính. Và, không giống như nhật ký, các thiết bị có thể dung chung báo thức để nhắc bạn rằng một cuộc họp sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút tới. Một cuốn nhật ký bình thường... Chỉ có thể lên kế hoạch trong một năm, nhưng các thiết bị điện tử giúp bạn đặt lịch trong một thời điểm khá xa trong tương lai. Bất kể là lịch gia hạn hộ chiếu, đặt vé máy bay cho hội nghị thường niên của năm sau, các phần mềm như iCard, Prime hay Enterprise sẽ linh hoạt hơn rất nhiều so với một cuốn nhật ký. Chú thích iCard, ứng dụng lịch cá nhân được sản xuất bởi Apple, chạy trên cả hệ điều hành máy tính để bàn Mark OS và hệ điều hành di động iOS Time, phần mềm cung cấp một số các ứng dụng cơ bản để quản lý thông tin cá nhân. Interreg, ứng dụng email và quản lý thông tin cá nhân được Microsoft phát triển. Bất kể thiết bị của bạn là gì, hãy sử dụng chúng một cách hợp lý. Đừng lãng phí thời gian vào việc kiểm tra lỗi chính tả của từng tin nhắn hoặc lưu hàng trăm số điện thoại vào danh bạ Mỗi khi lưu một số điện thoại mới, tôi thường sắp xếp theo tổ chức. Ví dụ, đội ngũ sản xuất chương trình Dash Games Den sẽ được lưu là do dynamic hay dd karen vì tôi biết rằng nếu chỉ lưu là dynamic hay karen tôi không thể nhận ra người gọi và sẽ không bắt máy. Tương tự, vì quen vài người tên Peter, tôi sẽ lưu họ là to for Peter hoặc Martin Peter dựa vào dấu hiệu nhận biết của họ. Khi muốn liên hệ với to for, đội ngũ sản xuất cho một số chương trình truyền hình của tôi, tôi có thể tìm thấy tên họ trong một danh sách riêng biệt. Và nếu tôi muốn mời hàng xóm quanh khu biệt thự ở Margin sang giao lưu, tôi sẽ tìm thấy số của họ chỉ trong nháy mắt. Việc cài đặt chương trình trên các thiết bị điện tử sao cho phù hợp với nhu cầu, nghĩa là bạn sẽ làm chủ thiết bị của mình, chứ không phải là một kẻ phục tùng cho công nghệ. Có thể hiểu được tại sao một số người coi công nghệ như một giải pháp cho sự thiếu hụt thời gian của họ, nhưng trong nỗ lực tìm kiếm một thiết bị hoàn hảo có thể tự động đặt mua sữa khi một vi mạch trong tủ lạnh báo rằng sữa sắp hết họ quên rằng công nghệ cũng chỉ thông minh như người sử dụng nó mà thôi. 16% người lao động ở Anh không thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ phép của họ mỗi năm. Thông thường, họ nghỉ ít hơn thời gian quy định 3 ngày. Điều này đồng nghĩa, cứ mỗi 24.000 bảng tiền lương, bạn đã tặng xếp 300 bảng. Theo khảo sát của công ty Terratex Holiday Days 2009, những cạm bẫy và cách phòng tránh 1. Quá nhiều thiết bị Nếu bạn sở hữu một chiếc điện thoại, Trước iPod và máy tính, bạn sẽ lưu trữ tất cả thông tin quan trọng của mình vào đâu. Bạn sẽ bỏ lỡ các cuộc hẹn nếu như nhập thông tin vào phần mềm thiết bị. Bạn sẽ lúng túng cho một cuộc họp bởi bạn quyên bài thuyết trình ở nhà. Nếu định sử dụng các thiết bị khác nhau, bạn cần phải thiết lập một hệ thống thực sự rõ ràng để nhập dữ liệu vào các thiết bị. Thật hợp lý khi mua các thiết bị tương thích với nhau, nhưng nếu bạn quyên kết nối, thông tin cũng không có khả năng tự đồng bộ hóa. 2. Rất dễ mất thông tin dù bạn để quyên chiếc Bradbury trên tàu lỡ đồ cà phê lên điện thoại hoặc virus đã xóa toàn bộ dữ liệu sẽ đến lúc bản sao giấy thể hiện những lợi ích rõ ràng bạn cần siêng năng tạo các bản sao lưu của những tệp dữ liệu quan trọng 3. Lỗi thời là chuyện khó tránh khỏi tiện ích chỉ hợp thời trang trong một số giai đoạn ngắn đôi khi, ngay khi bạn mua một phần công nghệ nó đã lỗi thời ngoài chi phí và sự lãng phí điều này còn gây ra một số vấn đề khác một lúc nào đó Một thiết bị bạn đang dùng sẽ không còn tương thích với một thiết bị khác, hoặc tìm gặp vấn đề. Điều này có nghĩa là bạn không thể mang chúng đi mọi nơi được nữa. Giải pháp duy nhất là nâng cấp thường xuyên. Một vài công ty điện thoại sẽ nâng cấp miễn phí khi bạn đóng tiền đăng ký sử dụng dịch vụ định kỳ. 4. Bạn cần một bộ phận công nghệ thông tin luôn trong trạng thái sát sàng. Nếu bạn không giỏi công nghệ lắm, bạn sẽ giải quyết thế nào khi các thiết bị bắt đầu dở trứng? Bất cứ khi nào bạn mua một tiền X mới... Hãy đảm bảo về những hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng đi kèm. Hãy dành một chút thời gian để đọc tờ hướng dẫn và chắc chắn rằng bạn biết cách tự khắc phục những vấn đề nhỏ. 5. Bạn không thể rời mắt Nếu bạn có thể làm việc ở mọi lúc mọi nơi, thì khả năng là bạn sẽ không chỉ làm việc trong giờ hành chính. ranh giới giữa công việc và gia đình bị xóa nhòa, bạn sẽ túc trực lâu hơn khi biết rằng đồng nghiệp sẽ gọi đến bất cứ lúc nào hoặc bàn báo cáo đang chờ bạn hoàn thành. Nếu bạn đang ở trong tình huống tương tự, thì mua một chiếc điện thoại hoặc Blackberry để phục vụ công việc có lẽ sẽ tốt hơn. Bằng cách này, bạn có thể tắt điện thoại khi về nhà mà vẫn đảm bảo bạn bè và gia đình có thể liên lạc được với bạn theo một số điện thoại khác. Nhân viên của tôi biết rằng, chỉ được gọi điện cho tôi sau 9 giờ tối nếu công ty có tình huống khẩn cấp. Mọi việc khác đều có thể chờ đến sáng hôm sau. Có lẽ, bạn cũng nên thống nhất những việc tương tự với đồng nghiệp của mình. Với tôi... Việc luôn túc trực điện thoại có lợi nhiều hơn hại. Nếu tôi có thể đọc báo cáo và trả lời email khi tôi đang đi nghỉ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể đi nghỉ lâu hơn. Tổng kết Công nghệ và tiện ích hiện nay cho phép chúng ta làm việc ở mọi nơi. Tiện ích chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách và tự giải quyết các vướng mắc. Thiết lập thói quen sao lưu dữ liệu trên mọi thiết bị. Action Công nghệ là một công cụ hữu hiệu trong việc giúp chúng ta tiết kiệm tối đa thời gian so với việc phải di chuyển giữa các địa điểm, giúp quản lý nhiều công việc khác nhau một cách tự động và hiệu quả. 1. Công nghệ giúp ích như thế nào trong việc quản lý, tiết kiệm thời gian? 2. Bạn hãy chỉ ra những cạm bẫy của công nghệ và cách phòng tránh? 3. Theo quan điểm của Dukin, 10 yếu tố gây lãng phí thời gian nhất là gì? Bạn hãy thu hẹp hoặc mở rộng danh sách ấy theo quan điểm của bản thân. Top 10 yếu tố gây lãng phí thời gian dựa trên quan điểm của Duken 1. Xem những chương trình truyền hình ngớ ngẩn Thật sự đấy, bạn sẽ không bao giờ nhìn lại quãng thời gian nằm trên ghế sofa và nghĩ rằng mình đã sử dụng thời gian hợp lý. 2. Xem tin tức 24 giờ Tôi không thể tin nổi có quá nhiều người luôn bật kênh tin tức 24 giờ để chờ những tiêu đề hoặc câu chuyện mà họ đang theo dõi. Hãy bấm nút dò và đọc các tiêu đề quan trọng thông qua những dòng chữ chạy trên màn hình vô tuyến và tiếp tục làm việc đi nào. 3. Tìm tài liệu không được sắp xếp cẩn thận. Thật bực mình khi bạn đang nghe điện thoại và đầu dây bên kia bắt đầu, Cho tôi một phút, nó ở ngay đây thôi. À không, nó ở trong tập này, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hãy thiết lập một hệ thống và sử dụng nó. 4. Những người chờ đến khi lên đầu hàng ở cửa kiểm tra an ninh sân bay. Rồi mới bắt đầu kiểm tra túi, tháo đồng hồ, bỏ máy tính sách tay ra. Sao họ không làm những việc này khi đang đứng trong hàng? 5. Những khách hàng của hãng EasyZ lên máy bay trước và ngồi luôn ở phía trước. Nếu bạn biết ngồi xuống phía sau, chúng tôi có thể lên máy bay một cách dễ dàng hơn và tất cả sẽ cất cánh đúng giờ. 6. Những doanh nhân và nhà phát minh Nói rằng Ý tưởng của tôi là công cụ kiếm nhiều tiền nhất So với những ý tưởng anh đã từng nghe Họ nhầm rồi 7. Sửa đường, sửa đường Và sửa đường 8. Trục chặt trên máy tính Và những đường truyền nhanh Sao họ không sản xuất những máy tính không có sự cố nhỉ Sao đến giờ phút này Vẫn còn có những nhà mạng không đáng tin như vậy 9. Ô tô đi chậm Ở làn đi nhanh Trường hợp này không chỉ gây khó chịu Mà còn rất nguy hiểm, hãy tắt vào lề để chúng tôi có thể vượt lên phía trước, mọi người đều đang chờ đợi sau xe bàn. 10. Chờ vợ tôi chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù kết quả cuối cùng luôn xứng đáng với thời gian bỏ ra. Vậy, hôm nay bạn dự định làm gì?